chương ba trăm ba mươi sáu tìm được các ngươi n g ư ơ i xỉ cạ d ạ n phủ gù kỷ không nghĩ tới có một ngày sẽ chết tại chính mình nói ra được một câu nói này bên trên kỳ sảm thực lực bản thân sẽ không so với xỉ cạ d ạ n phủ gù kỷ kém bao nhiêu có lòng coi là vô tâm đánh lén phía dưới hắn không chết mới là lạ ai ta bản thân lì hệ n là một cái giả tạo tồn tại a kỳ sảm không có nửa điểm vui sướng ngược lại thần sắc trở nên nặng hơn cùng vô lực giả tạo tồn tại sao như vậy ngươi n g h ĩ từ giả tạo trong tránh thoát được trở thành chân thật chính mình sao một giọng nói bỗng nhiên truyền ra n g ư ơ i nghèo k ỳ s ả m nhặt lên xỉ cạ i ả n phủ gù k ỳ nhẫn đao nhìn chằm chằm phía sau ngươi cứ nói đi có một đầu lục sắc tóc thoạt nhìn giống như tiểu hài tử tựa như người xuất hiện tại k ỳ s ả m phía sau đệ tứ mỹ dục đại nhân quỷ cá thu sắc mặt không thay đổi tuyệt không sợ mình làm lấy đệ tứ mỹ dục trước mặt chém rất thủ trưởng được đến cái gì không phải hào đối đãi ngươi thật giống như tuyệt không sợ a một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ đệ tứ mị dục sau lưng xuất hiện cái này một đạo hắc ảnh mang theo hình vòng xoáy mặt nạ duy nhất một cái l ỗ nhỏ lộ ra ngoài cũng là một con xạ gì gẳng tại sao muốn sợ kỷ s ả m lãnh đạm nói ra ni dạ không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi nói sợ làm sao còn đi con đường này ha h a mặt nạ nam cười ha ha tên ta ủ chi ha mã đã dạ ngươi có hứng thú hay không trở thành đồng bạn của ta u chỉ hạ mạ đạ dạ kỷ s ả n có chút buồn cười nhìn nam nhân trước mặt nếu như là u chỉ hạ mạ đạ dạ lời nói phỏng chừng hắn đều già đến không động được phải không ngươi cảm thấy hiện nay trên đời u chỉ hạ nhất tộc người liền thao túng các ngươi đệ tứ mỹ dục sao mặt nạ nam tùy ý nói rằng kỳ s ả n trơ mặc m hoàn toàn chính xác hiện nay trên đời coi như là phía trước mở ra mạn d ễ kỳ ưu u chỉ hạ xì xì trừ phi sử dụng cổ tò a mà sủ ca mì bằng không không có khả năng khống chế mỹ dục còn như giống như nam nhân trước mặt như vậy không kiêng nể g gì cả điều khiển bị r ụ c càng là không có khả năng ta có thể mang ngươi từ giả tạo trong thống khổ cứu ra mặt nạ nam nói dằn từng chữ dựa vào cái gì kỳ s ả m lạnh lùng nói chỉ bằng nguyệt chi nhãn kế hoạch mặt nạ nam đem như thế nào nguyệt chi nhãn nói ra kỳ s ả m lúc đầu căng thẳng mặt sắc hơi buông lỏng bắt đi thậm chí sau khi đến cái kia một tấm cá mập khuôn mặt còn toát ra hơn h o a n vẻ ta đáp ứng ngươi kỳ s ả m nói rằng từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là nhẫn đao xạ m ẹ hạ đạ chủ nhân người ta nhất minh nhất á m hoàn toàn có thể khống chế vụ ẩn mặt nạ nam nói rằng không phải kỳ sảng có điểm để mặt nạ hết ý lắc đầu hủy bỏ lời của hắn mẹ t ờ dù mỹ vẫn còn ở một ngày ngươi ta cũng đừng nghĩ triệt để khống chế làng sương mù nàng n g ư ờ i nữ nhân này xác thực không đơn giản có thể nói xù nạ đệ nhị a mặt nạ nam gật đầu bất quá nàng ta tự có biện pháp đối phó phải không ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất muốn nghe nghe ngươi là thế nào đối phó ta một hồi tiếng bước chân truyền nhân hai người bên h a i nói đúng ra là ba người coi là bị khống chế đệ tứ mỹ r ú t mẹ tờ rủ mỹ không hổ là mẹ tờ rủ mỹ a hai người xoay người sang chỗ khác phát hiện mẹ tờ rủ mỹ một người xuất hiện tại sau lưng của bọn họ c ư nhiên bị ngươi phát hiện còn một đường tìm tới nơi này ta cũng đã nói người nữ nhân này cực kỳ phiền phức kỳ sàm n ắ m cá thu cơ bắp nàng miễn là vẫn còn ở một ngày vụ ẩn ngươi cũng đừng nghĩ triệt để nắm giữ như vậy không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này giải quyết nàng mặt nạ nam không sao cả nói rằng làm cho cảm giác dường như bóp chết một con kiến một dạng đơn giản chỉ bằng ngươi giấu đầu lòi đuôi tên m ẹ tờ rủ mị nhìn không nhúc nhích đệ tứ mị g ụ c trong mắt bắn ra một đạo hàng quang tốn hao thời gian lâu như vậy cuối cùng cũng tìm được các ngươi đệ tứ mị g ụ c quả nhiên là ngươi thao túng ta xem các ngươi là c h á n sống rồi một cổ cường đ ạ i t r ả cờ dạ buộc phát ra cái này một c ổ t r ả cờ dạ thậm chí lấn át hoàn mỹ không chế vi thu gì nù gì kỳ đệ tứ mỹ r ú c thực sự là kỳ quại à thực lực của ngươi cũng sớm đã siêu việt đệ tứ mỹ r ú c nhưng không có đi làm đệ tứ mỹ r ú c đây là vì cái gì đâu mặt nạ nam thanh niên không thay đổi nhưng kỳ sạm lại nghe đi ra ngự khí của hắn có từng điểm từng điểm nặng nề hiển nhiên mệ tờ rủ m ỉ cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài dịch thần thực lực đã ở làng cắt thuộc về số một nhưng vì sao hắn không làm cả d ẹ t đây mệ tờ rủ m ỉ không trả lời mà hỏi lại thì ra là thế là vì càng hảo tu luyện ấy ư cũng vì càng thêm tự do làm tự mình nghĩ làm sự tình sao cầu mười điểm mặt nạ nam đầu tiên là gật đầu thân thể lại bỗng nhiên xuất hiện tại mệ tờ rủ m ỉ phía sau hai tay của ùa ao lấy xiềng xích chỉ lát nữa là phải đem m ẹ tờ rủ mì cổ cho khóa lại cho vặt m ẹ tờ rủ mì tay trái hướng về sau va chạm lại kinh ngạc phát hiện không chỉ là cửi t r ò của chính mình ngay cả thân thể của hắn đều lập tức xuyên qua mặt nạ nam thân thể thả mặt phật trước mặt nạ nam không phải thực thể mà là một đoàn không khí tựa như hô là hóa m ẹ tờ rủ mì chân mày to vi vi nhất thiêu là vâng đúng m ả n d rệ k ỳ ủ nhãn thuật đi biết không thiếu a khó trách ngươi có thể tìm tới tới nơi này mặt nạ nam thanh âm nặng hơn đáng tiếc ngươi biết nhiều hơn nữa những thứ này đều chỉ có thể dẫn vào người chết trong thế giới phanh mệ tờ rủ mỹ hai chân một điểm ly khai tại chỗ mà nàng vừa rồi đứng địa phương đã bị một bả cá thu cơ bắp đập ra một cái hố to thực lực của ngươi sợ là không kém gì xỉ cạ d ạ n phủ gù kỳ cầm trong tay xả mệ hạ đạ lời nói càng là thắng được hắn rất nhiều thảo nào có thể giết chết xỉ cạ d ạ n phủ gù kỳ mẹ tờ rủ m ì lấy một trọi hai không có nửa điểm sợ hãi t h ầ n s ắ c như trước cung d u n g cái này một loại ung dung không phải giả vờ mà là một loại có sung túc phấn khích tự tin n g ư ờ i mạnh nhất thủy đ ộ n ở xã m ẹ hạ đà trước mặt là vô dụng cầm trong tay xã m ẹ hạ đà sau đó kỷ s ả m nhất định chính là tuyệt thế kiếm khách đạt được tuyệt thế bảo kiếm nhất vậy thực lực tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy xã m ẹ hạ đà gọt diệt chém kỳ xàm lực lượng vốn là cự đại cầm trong tay có thể thôn tính trả cờ giả xạ mệ hạ đạ càng làm cho người không dám cùng chi cận chiến hắn mệ tờ rủ m ỉ cũng là đứng tại chỗ mặt mang châm chọc nhìn xông tới kỳ xàm cùng hắn đập tới xạ mệ hạ đạ kỳ xàm thối lui mặt nạ nam xạ dị gẳng trợt biến thành màn dễ kỳ ủ cha n ở d ê tha y cho rằng lợi dụng xạ mệ hạ đạ thôn tính trả cờ giả đặc tính là có thể để cho ta cố kỵ sao như vậy ngươi liền nuốt cho ta xem mẹ tờ rủ mì hai tay kết ấ n d u n g độn d u n g nham quái thuật một đoàn cụ bị hủ thực tính dịch ti như phun về phía kỳ sảm thủy độn thủy trật bích kỳ sảm sắc mặt trợ biến cái kia một tấm vốn là khó coi cá mập khuôn mặt lúc này càng thêm khó coi đối với kỳ sảm mà nói ở không có nước địa phương thi triển thủy độn quả thực không nên quá ung dung cầu thả cầu vô tốt